dĩ rằng ngươi là cường giả quân cấp, nhưng đã bị nhiều người cấp số hào hùng bay đánh, nguy hiểm rất lớn. Ngươi mau cút đi. Nhìn thấy ngươi là bực mình, lão nương cũng không nhờ ngươi tới cứu. Mau cút đi. Tên ngu sẩn ngươi có nghe được không? Tuy rằng Nhị Lang Thiên Quân khiến nàng tức giận đến tột đỉnh, nhưng dù sao cũng hạt giống cường giả của giang hán quốc trong tương lai. Tuy rằng là mắng lớn, ý tứ vẫn thể hiện trong giọng nói. Nhưng Nhị Lang Thiên Quân vẫn không nhúc nhích. Trừ lúc ăn cơm hàng ngày ra, hắn thật giống như một tảng đá, ngồi sếp bằng ở cửa nhà lao. Phi Vũ Kiếm Quân nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu chút nữa tức đến nổ phổi. "Ôi, ngươi là đồ con lừa bất trị, nàng thật sự không biết phải nói gì nữa." Nhưng đột nhiên, Nhị Lang Thiên Quân đứng bật dậy. "Chẳng lẽ, cuối cùng hắn cũng hiểu được nỗi khổ trong lòng ta?" Giác ngộ rồi sao? Trong ánh mắt Phi Vũ Kiếm Quân dấy lên một chút hy vọng, nhưng ngay sau đó, bốn người Sở Vân xuất hiện, điều này làm cho nàng giống như chìm trong băng đá, ngọn lửa hy vọng bị dập tắt, toàn thân đều lạnh giá. "Ta chờ ngươi đã lâu, Tiểu Bá Vương." Nhị Lang Thiên Quân mở miệng, giọng điệu mặc dù bình thản, nhưng vẫn thể hiện một chút tình cảm hưng phấn không thể che giấu ngầm ẩn chứa ở bên trong. Trong bốn người Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Vân, thật giống như sứ tử đụng phải mãnh hổ, Hải Long gặp Kình Vương. Trong nháy mắt khi hai người đối mặt, ánh mắt chăm chú nhìn nhau, đồng thời xác định thân phận của đối phương. Người và vật khác đều bị lu mờ. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Kim Bích Hàm, Bạch Toa Toa hay là Tiếu Tiểu Hiền, cũng không nhịn được mà ngừng thở. Ngay cả Phi Vũ Kiếm Quân đang muốn mắng chửi thệ tệ, đều không tự chủ được im lặng. Không hề nghi ngờ, đây là hai nhân vật thiên tài ưu tú nhất trong Tinh Châu chạm mặt nhau. Với thiên tư của bọn họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ trưởng thành vương giả. Nói cách khác, đây là cuộc giao chiến sớm giữa các vương giả tương lai. Một người là Nhị Lang Thiên Quân một mình khổ tu, 17 tuổi cũng là quân cấp cường giả. Thiên tư siêu phàm thoát tục, phong thần như ngọc, vẫn như rồng nằm, ẩn cư khổ tu ở thảo đường Ly Giang. Một vị là tiểu bá vương 14 tuổi đối mặt với hiểm nguy, cố gắng xoay chuyển tình thế, tung hoành xa trường. Hiện giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh, sâu không lường được, như hổ gầm núi rừng, danh chấn Tinh Châu. Đây thật sự là long tranh hổ đấu. Các hạ chính là nhị lang thiên quân." Sở Vân nói xong, Chậm dãi tiến lên, ánh mắt phát ra tinh quang, chăm chú nhìn nhị lang thiên quân đang ngồi xếp bằng dưới. Cảm xúc cũng sôi trào mạnh liệt, trực giác vương tương lai quả thực có phong thái khiếp người. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt lạnh nhà, áo trắng tóc đen, tiêu sái vô cùng. Hắn có khí chất linh động giang hà đặc biệt của người giang Hán Quốc, thắt lưng rắn giỏi, hai vai vững như bàn thạch, mũi thẳng kiên nghị. Toàn bộ đều hình thành mị lực khí chất độc đáo của hắn khiến người khác nhìn thấy hắn, thật giống như nhìn thanh sơn sâu trăm trượng, nước sông ngàn dặm vờn quanh. Long hành hổ bộ, mắt ẩn thiên cơ, thông qua nhật nguyệt, khí tượng vượt mây. Tiểu bá vương, ngươi quả thực không khiến ta không uổng chờ đợi lâu như vậy. Đánh đi." Hắn đột nhiên đứng dậy, lập tức khí thế phát ra, thẳng tới trời cao, thổi bạt bát phương, làm cho vạn vật khuất phục. Sinh linh hồi hộp, linh áp quân cấp hàng thật giá thật, đám người Kim Bích Hàm nhất thời đều biến sắc. Tuy rằng họ đã nghe Tiểu Tiểu Hiền nói, biết được đối phương có sánh thực lực quân cấp, nhưng chính mắt thấy, cảm nhận được linh áp quân cấp này, vẫn cảm thấy rung động. Ngự yêu sư tới quân cấp, linh quang trong cơ thể tự lượng biến dẫn phát chất biến, có thể thu phát ra linh áp linh quang, mọi người gọi tắt là linh áp. Linh áp có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với việc thu phục yêu vật hoang dã. Cường giả quân cấp thôi động linh áp, có thể thu bất luận yêu vật gì dưới kiếp yêu, khả năng thành công là trăm phần trăm. Có được linh áp quân cấp, cho dù trong tay không có một con yêu vật nào, cũng có thể tay không hành tẩu, không bị bất luận yêu vật gì công kích. Đồng thời linh áp thôi phát, cũng là một phương tiện uy hiếp cường đại đối với những người hành tẩu trên giang hồ, tới quân hầu vương cấp. Các cường giả trong lúc đối chiến đều có thể cùng một lúc dẫn động toàn quân, ảnh hưởng quá lớn. Bình thường đều kiềm chế lẫn nhau, rất ít khi tự mình ra tay. Linh áp trở thành một thủ đoạn so đấu ôn hòa. Linh áp của ai kéo dài mà cường đại, thông thường trong những lần tranh chấp, lời nói của người đó có quyền lực hơn một chút. Linh quang của Sở Vân chính là hấp thu 5 phần 6 của Bạch Cốt Quỷ Quân. Hơn nữa còn cả linh quang hắn tự mình tích lũy, chỉ kém linh quang quân cấp một chút. Bởi vậy, hắn không thể thôi động linh áp quân cấp, nhưng dưới sự bao phủ của linh áp nhị lang thiên quân, sắc mặt không thay đổi, vẫn bình tĩnh thong dong, tựa như gió thoảng mây bay. Hắn chỉ cách quân cấp có một chút. Thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt phi vụ kiếm quân mở lớn, thực sự vô cùng kinh hãi. Chênh lệch giữa hai bên rất nhỏ, Đây là một cuộc chiến ngang sức, ai thắng ai bại, bất luận kẻ nào cũng không thể phỏng đoán được. Nhị Lang Thiên Quân đã là cường giả quân cấp, đã có sự thay đổi về chất. Tuy rằng linh quang chênh lệch rất nhỏ, nhưng thực lực của hắn so với Sở Vân thật sự cao hơn một bậc. Kim Bích Hàm nhíu mày nói: "Tuy rằng Nhị Lang Thiên Quân chiếm ưu thế mỏng manh, nhưng tiểu tử Sở Vân này thật sự quá mức giàu hoạt." Ở Dạ Đế Thành, hắn lấy nhỏ đỏ với lớn, ưu thế đều bị hắn nuốt, còn biến hai vị cường giả quân cấp như chúng ta thành tù binh. Nhị Lang Thiên quân này tu hành đến độ choáng váng, đầu óc một cây cân, sao có thể là đối thủ của Sở Vân? Phi vụ kiếm quân lại lo lắng đến cực điểm, đối mặt với sự khiêu chiến của Nhị Lang Thiên quân, Sở Vân ngửa đầu cười to, nhiệt huyết trong lồng ngực sôi trào. Ngươi muốn đánh thì đánh, sảng khoái. Thần quang trong mắt Nhị Lang Thiên Quân sáng ngời, hưng phấn nói. Hai bên đồng thời đưa tay vỗ nhẹ tiên nang bên hông, nhất thời hơn 10 đạo kỳ quang bay vút lên, lượn lờ ở trên không trung thành chiến trận, bao lấy chủ nhân, lại ầm ầm lao vào nhau. Bắt quái chiến trận quyết đấu thất tinh chiến trận. Sở Vân quyết đấu Nhị Lang Thiên Quân. Kinh thần bạch nguyệt kích. Nhị Lang Thiên Quân cầm chiến kích trong tay, chủ động tiến công hắn nhất phi trùng thiên, như lưu tinh đâm vào mặt trăng, xé rách không gian, khí thế kinh người, tấn công hướng về phía Sở Vân. Sở Vân tiện tay cầm Túy Tuyết đao, sớm không còn đứng yên ở đó, đối mặt với thế tấn công hung mãnh của Nhị Lang Thiên Quân, không thể không lui nhanh, tạm tránh trước. Kinh thần nguyệt nha kích này, dài 8 trượng, phát ra màu sáng ngọc, kích chính là phong nhận bán nguyệt nha. Loé ra khiến trái tim người ta băng giá âm u lúc này được Nhị Lang Thiên Quân nắm lấy huy vũ, phát ra ánh sáng màu xanh lơ chói lọi, như trường giang ngàn dặm cuồn cuộn mà đến, muốn nhấn chìm Sở Vân. Sở Vân chân dẫm tật phong kính thảo hài, thân quần hồng yêu không màu lui rất nhanh. Nếu là trước kia, hắn đã sớm rút Túy Tuyết đao ra cùng đối kháng, hiện giờ không thể không lui mà tìm bước tiếp theo hắn lấy Cổ Phong cung ra, Cổ Phong cung tu Vi Linh yêu đỉnh phong, tư chất có hạ, tu vi đã đến giới hạn cuối cùng, nhưng Sở Vân đã có Thiên Bạo đan, có thể tạm thời khiến nó phát huy ra chiến lực kiếp yêu hóa đạo chi pháp. Cảnh giới tiến pháp của Sở Vân còn kém hơn so với đao pháp, nhưng kinh nghiệm chiến trận rèn luyện ra, cũng đạt tới cảnh giới đỉnh phong xuất thần nhập hóa. Xoẹt xoẹt xoẹt Dây cung liên tục bắn ra, mấy đạo mũi tên màu xám bắn ra dữ dội, vọt về phía Nhị Lang Thiên Quân. Đối phó với cường địch như vậy, lưu tinh tiến thuật vân vân, cũng là vô dụng. Chỉ có dùng Hóa Đạo chi pháp mới có thể thu được hiệu quả, chiếm thế thượng phong. Hóa Đạo chi pháp là do giả đế kết hợp những đại sư sáng chế, nghịch thiên nghịch địa, mũi tên màu xám xuyên qua khoảng không cũng không hề phát ra một chút thanh âm nào, ngay cả trận pháp không gian cũng bị phá thành những lỗ trống, ngay cả không gian cũng bị hóa đi. Mũi tên bắn vào giữa kích quang dày đặc, dễ dàng giống như đâm vào miếng đậu hũ, đánh nhị lang thiên quân không kịp trở tay, khiến thế tiến công hắn phải dừng lại. Xoẹt xoẹt xoẹt, ngón tay Sở Vân chuyển động, liên tục không ngừng bắn ra nhanh chóng giữ dụội. Mũi tên như mưa, chiếm thế thượng phong dậm đạp như châu chấu, bao phủ lấy Nhị Lang Thiên Quân, trong lòng Nhị Lang Thiên Quân cũng không hề hoảng sợ, những mũi tên màu xám này vô cùng quỷ dị, không hình không tiếng. Hắn dùng Kinh Thần Nguyệt Nha kích đợ, mỗi lần đánh đều khiến yêu binh của hắn chấn động không thôi, truyền đến cảm xúc đau đớn. Tinh Đao Phiêu Diêu Hoa, hắn thoáng lâm vào thế hạ phong, lập tức hét lớn một tiếng, một đạo huyền quang màu xanh thẳm từ trong tiên nang bay ra bám vào hai chân hắn, hình thành một đôi giày chiến màu xanh ngọc đầy uy vũ. Đây là một trong 10 đôi giày nổi danh Tinh Châu, qua tay bao nhiêu người, cuối cùng dừng lại trong tay Nhị Lang Thiên Quân, hiện giờ đã được hắn bồi dưỡng thành kiếp yêu. Chân hắn dẫm bảo hoa, tốc độ tăng vọt, hóa thành một tia chớp, xuyên qua mưa tên, rất nhanh tiến tới gần Sở Vân, có bảo hoa tương trợ, thân pháp hắn lại tiêu sái. Hắc phong vũ điệu, võ bào bay phất phới, tiêu dao thần bí, giống như là tiên nhân ngao du trong mây sao, lại giống như tinh thần đang đạp lên dải ngân hà. Hồng yêu không màu. Sở Vân Triệu gia yêu thú tốc độ của bản thân, bao lấy cơ thể mình, tay áo tung bay, hồng ảnh bắn ra. Hai người ở trong trận pháp không gian rộng lớn, ngươi đuổi ta chạy, trong lúc nhất thời lâm vào tình trạng giằng co nhưng rất nhanh Nghị Lang Thiên Quân bỗng nhiên xuất ra một đạo pháp, nhất thời chỉ thấy dưới trán hắn bắn ra tinh quang, hóa thành hai viên tinh đoàn, chân hắn dẫm tinh mang, vẽ ra 10 dải hồng quang dài đến 10 trượng trên không trung, tốc độ đột nhiên tăng vọt, lại vượt qua hợp lực của Hồng Yêu Không Màu và Tật Phong Kính Thảo Hải, kéo gần khoảng cách với Sở Vân. Khí tức đạo pháp thần thông, ánh mắt Sở Vân nhất thời cứng lại, một khi Nghị Lang Thiên Quân tiếp cận, hắn rơi vào cận chiến, sẽ lập tức trở thành thế hạ phong, đối chiến với một cao thủ như vậy, một khi rơi vào thế hạ phong, sẽ rất khó hòa nhau, rất có thể sẽ bị áp chế, đến khi bị đánh bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 524, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân Nguyệt Thỏ, thấy nguy cơ sắp đến, Sở Vân triệu Nguyệt Thỏ ra, Nguyệt Thỏ hóa ra nguyên hình giống như là một quả cầu tuyết, đứng trên vai trái của Sở Vân, mắt nó bắn ra ánh sáng ngọc lưu ly, từng cơn sóng vô hình khuếch tán ra. Lần đầu tiên khuôn mặt kiên nghị của Nhị Lang Thiên Quân chợt biến sắc. Yêu thú thời gian, hắn lắp bắp kinh hãi, vì vậy tốc độ trở nên chậm lại. Thật sự cũng không phải chậm lại, mà là tốc độ thời gian của hắn đã xảy ra sự biến đổi. Sở Vân lại bắn hóa đạo chi tiến. Mũi tên như điện, đã được Nguyệt Thỏ tăng tốc, trong giây lát mũi tên tiến sát tới. Đang đang đang đang, Nhị Lang Thiên Quân ra sức huy động chiến kích, ngăn cản vô cùng bất bại. Mấy lần, mũi tên bắn sát hắn, may mắn hắn tránh thoát qua đường tơ kẽ tóc vô cùng nguy hiểm. Đây không phải là do hắn không phản ứng được, mà là thời gian chậm lại, khiến phản Ứng hắn cũng chậm lại. Hắn cũng không kịp điều chỉnh. Bỗng nhiên hắn ngửa đầu cười một cách điên cuồng, trong tiếng cười lộ ra ý chí chiến đấu sôi trào không gì so sánh được. Sở Vân càng cường đại, hắn càng hưng phấn. Ngươi quả thực không khiến ta thất vọng. Hắn chỉ ngón tay vào Sở Vân, ý chí chiến đấu hiện lên trong mắt hắn, hừng hực thiêu đốt. Ngọc Thanh Tâm Liên, hắn triệu ra một gốc yêu thực, gắn lên đỉnh đầu. Tâm liên này vô cùng khổng lồ, hoa trắng lá xanh, tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật. Cánh hoa sen bên ngoài màu xanh thẫm như ngọc, bên trong đóa hoa lại xanh biêng biếc như màu ngọc bích, tâm hoa lại có màu mộc mạc như ánh trắng. Nó cao bút như cái ô, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra một ánh sáng màu xanh, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Trong lòng Sở Vân nhất thời trầm xuống, đây là yêu thực tâm hệ tương đối hiếm thấy. Ngay cả thời thượng cổ cũng đã bị tiêu diệt sạch. Thật không ngờ trong tay nhị lang thiên quân có một đầu như vậy. Trong tay sở vân không có yêu vật tâm hệ có thể chống lại nó. Ánh sáng màu xanh chiếu đến, không thể không bị nó ảnh hưởng. Trong đầu giống như có một có một chậu nước rội xuống, làm cho ý chí chiến đấu trong lòng ngực hắn dần dần tắt đi. Tâm trạng của hắn giống như rơi vào vũng buồn, vô cùng ngưng trệ, tốc độ phản ngữ. ứng, tốc độ suy nghĩ giảm xuống vô số lần, ngay lập tức mưa tiện hóa đạo rơi xuống lác đác, nhị lang thiên quân hồi phục lại cục diện, lại triệu ra một con yêu thú thiên cầu, đây là yêu thú chủ lực, tu vi gần ngàn trăm vạn năm, toàn thân nó đen kịt, lông như lông quả, mạnh mẽ như hổ, khí thế điên cuồng mạnh mẽ, nhất là đôi mắt lạnh như băng, vừa xuất hiện liền chăm chú nhìn nguyệt thỏ Thân thể mềm mại của Nguyệt Thỏ lập tức run lên, truyền sự sợ hãi của mình đến Sở Vân. Vạn vật cân bằng, trong yêu thú yêu vật cũng khắc chế lẫn nhau. Thiên Cẩu Thiên Địch đối với Nguyệt Thỏ. Woong! Thiên Cẩu rồ một tiếng, sóng âm lan tỏa, nhất thời toàn bộ trận pháp không gian đều chấn động, không khí nhất thời nổ tung. Sở Vân kêu lên một tiếng đau đớn, cho dù có Hồng Yêu không màu bảo vệ, sóng âm phát động cũng khiến hắn bị thương tổn, một cảm giác ngọt ngọt tràn ngập khoang miệng. Nguyệt Thỏ không thể tránh né được đã bị áp chế. Nhị Lang Thiên Quân thét dài một tiếng, cưỡi thiên cẩu, trong tay cầm kinh thần nguyệt nha kích, chân dẫm tinh vân, đánh về phía Sở Vân. Sở Vân xuất túy tuyết đao ra, cùng ta chân chính đánh một trận. Nhị Lang Thiên Quân lớn tiếng ho hét, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng không gian. Sở Vân bị Ngọc Thanh Tâm Liên ảnh hưởng, suy nghĩ chậm chạp, chẳng qua khi thấy đối thủ đánh tới, vẫn sáng suốt quyết đoán. Hắn vươn tay chỉ thẳng vào Ngọc Thanh Tâm Liên, Tâm Liên run rẩy, rơi từ đỉnh đầu Nhị Lang Thiên Quân xuống. "Cái gì?" Nhị Lang Thiên hoàn toàn chấn động, trong nháy mắt, hắn cảm thấy linh quang liên hệ giữa mình cùng Ngọc Thanh Tâm Liên đột nhiên bị đả kích rất lớn, thiếu chút nữa thì đứt đoạn may mắn cuối cùng đã khôi phục lại. Ngọc Thanh Tâm Liên là yêu thực phụ trợ sếp vị trí đứng đầu của hắn, một trong những chiến lực chủ yếu, thiếu chút nữa thì mất đi. Nhị Lang Thiên Quân không rõ nguyên nhân, vội vàng thu hồi Ngọc Thanh Tâm Liên. Ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Trong nháy mắt, ngay cả hắn cũng không tránh khỏi đổ mồ hôi lạnh. Dùng thông linh xà chiến đấu, cướp đoạt yêu vật đối thủ, quả nhiên còn phải so sánh tu vi. Trong lòng Sở Vân thở dài, ở ngoài mặt lại cười ha ha, lại chỉ một ngón tay vào Thiên Cẩu. Nhất thời toàn thân Thiên Cẩu run rẩy, rên rỉ một tiếng, Nhị Lang Thiên Quân bất ngờ không kịp phòng bị quẳng xuống đất. "Thiên Cẩu, ngươi làm sao vậy?" Nhị Lang Thiên Quân đang hăng hái, lúc này lại có vẻ chật vật. Thủ đoạn của Sở Vân vượt qua tưởng tượng của hắn, khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Hắn khẩn trương nhìn thẳng vào Thiên Cẩu. Nhìn vẻ mặt Thiên Cẩu khi thì dữ tợn, khi thì mê mang, linh quang liên hệ giữa mình và nó lại khi có khi không. Cuối cùng tình huống ổn định lại, Thiên Cẩu lại một lần nữa trở về bên cạnh hắn. Xem ra, tu vi của Thiên Cẩu cao thâm hơn so với Thông Linh Sà, không thể cướp đoạt được. Cho dù đoạt lấy, ta cũng không có dư thừa linh quang để hàng phục nó. Hai mắt Sở Vân nheo lại thành một khe hở, trong lòng thở dài. Ngay sau đó, hai mắt hắn trừng mạnh, thiên nhãn, chìm trong nhật nguyệt, phong vân biến hóa, hiện tượng thiên văn vô tận, đều lúc mờ lúc tỏ lóe lên trong hai mắt hắn. Nhị Lang Thiên Quân, ngươi có thủ đoạn gì, đều thi triển ra. Sở Vân thết dài một tiếng, nhân cơ hội này, khí thế bùng nổ, phóng ra toàn bộ trận pháp không gian. Chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, hắn vận dụng nhiều thủ đoạn, nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm cuối cùng chân chính xác lập thế thượng phong rất mỏng manh. Ha ha ha, ngươi là người đầu tiên có thể làm cho ta vận dụng tới con át chủ bài này. Đại Nhật Minh Quang Khải, Pháp Thiên Tượng Địa, một vòng ánh sáng từ trong tiên nang bay ra, càng lúc càng lớn, bốc lên cao, chiếu sáng sinh linh, muôn vàn lấp lánh, ngay sau đó lại hạ xuống, bám vào trên người Nhị Lang Thiên Quân, hóa thành một áo giáp sáng loáng. Vũ vũ đến cực điểm, Nhị Lang Thiên Quân mặc áo giáp bạch kim, chân đi chiến hoa màu xanh ngọc, trong tay cầm trường kích, thân hình cao lớn, rất nhanh biến thành một người cao năm trượng, người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Sở Vân đối với hắn, quả thực chính là một con mèo hoa nhỏ nhìn thấy tượng voi ma mút mạnh mẽ. Tốt lắm, ta theo đến cuối cùng. Sở Vân vui mừng không sợ hãi, nắm một bình thiên bảo đan, đan khí nổ tung mở ra, tung bay Ngũ Đức Luân lập tức nuốt hết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 525 Trực giác chân đồng Ngũ Đức chân thân Trong nhái mắt, nam yêu vật đỉnh phong trong Ngũ Đức Luân Phát ra chiến lực kiếp yêu Trong phút chốc, điểm lành bốc hơi Ánh sáng Ngũ Đức chiếu thiên bán địa Ẩm ẩm ngưng tụ Sở vân hóa thành Ngũ Đức cự nhân Sau đầu có quang quyển rực rỡ sáng lạ Rất giỏi Dị Lang Thiên Quân lớn tiếng khen ngợi, nhiệt huyết trong người sôi trào, dựng kinh thần nguyệt nha kích, vung quyền lao qua. Sở Vân ha ha cười, dũng cảm vô song, vung quyền lớn, phá trời cao, đánh vào nắm đấm của đối phương. Tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, hai bên đều lui về phía sau. Sở Vân lui về phía sau năm bước, nắm tay bị rách, nhưng rất nhanh quang uy lưu chuyển, lại khôi phục bình thường. Nị Lang Thiên Quân lui 10 bước, nắm tay đỏ lên, cảm thấy tê dại. Đạo pháp pháp thiên tượng địa của Nị Lang Thiên Quân là từ áo giáp, chiến hoa, chiến kích đồng loạt liên hợp thi triển, nhưng một ngũ đức luân của Sở Vân lại có thể gắn 6 kiếp yêu, một mình đấu tay không, Nị Lang Thiên Quân cũng ngang với Sở Vân. Chẳng qua ngũ đức luân của Sở Vân chính là tạm thời bùng nổ trong thời gian hạn chế. Tiếp tục Nhiệt Lang Thiên Quân cảm thấy bị sỉ nhục, ngược lại ý chí chiến đấu càng tuôn ra, như sóng thần cuồn cuộn. Đến đây, Sở Vân mạnh mẽ quát một tiếng, vui mừng không sợ hãi, nhiệt huyết hừng hực như núi lửa bùng nổ, rầm rầm oanh. Hai bên tướng Ngộ Lương tài, kỳ phùng địch thủ, như cuộc tranh đấu của người khổng lồ cổ xưa, mỗi cú đánh đều mang khí thế mạnh mẽ đến cực điểm, uy lực khủng bố tuyệt luân có thể làm nổ tung dãy núi, chấn vỡ địa cầu, đánh nhau ước chừng 3000 hiệp, hai người cũng không phân cao thấp, mặc kệ là thể lực hay là hồn phách, linh quang đều bị tiêu tốn kịch liệt, dần dần không thể chống đỡ được. Thiên Cẩu cắn hắn, Nhị Lang Thiên Quân thở hổn hển, tạm thời lui, thả Thiên Cẩu ra. Thiên Hồ, đánh nát mụn con chó săn này cho ta. Sở Vân Thế suy sức kiệt, cũng chỉ đành thả thiên hồ ra. Cửu vị thiên hồ lắc lư chín đuôi, đánh ra đạo pháp chín hành, chiến đấu với thiên cẩu. Thảo đầu thần tướng, Nhị Lang Thiên quân vung bàn tay to lên, hơn 10 linh yêu đỉnh phong, đều mặc giáp trụ uy vũ hùng tráng, bao vây tấn công Sở Vân. Sở Vân cười lạnh một tiếng, điểm ngón tay, 31 vị tiên phi ngang nhiên gật hái, từng người giáp mặt ngăn cản thế tấn công từ phía đối diện. Đáng tiếc, trước khi đi, ta đã đặt kiếm mộc của ta ở Nhị Lang Sơn săn sóc, không mang đến đây." Nhị Lang Thiên Quân thở dài một tiếng. "Hừ, xem như ngươi gặp may mắn, tuy tuyết đao của ta bị hao tổn, không kịp chữa trị, nếu không ngươi đã sớm bị ta một đao chém chết." Sở Vân đối chọi không khoan nhượng, hai người đều tiêu hao hết thể lực, chỉ có thể cãi nhau. Trong mắt của Nhị Lang Thiên Quân lóe sáng, Ánh mắt Sở Vân phong duệ như kiếm, hai người như rồng hổ giằng co, ánh mắt hung hăng va chạm, nhưng dần dần, trong mắt Nhị Lang Thiên Quân hiện ra ý cười, khóe miệng Sở Vân cũng hơi nhếch lên. Sau một lúc trầm mặc, hai người bỗng dưng cùng cất tiếng cười to. "Ngươi rất mạnh, từ nay về sau con đường võ đạo của ta sẽ không hề tịch mịch." Nhị Lang Thiên Quân thu hồi kinh thần nguyệt nha kích. "Có đối thủ cạnh tranh như ngươi, Thế gian này mới sẽ trở nên thú vị hơn. Sở Vân cũng hóa giải ngũ đức chân thân, nếu không phải đã sức cùng lực kiệt, ta sẽ tiếp tục chiến đấu, mặc kệ kết quả ra sao, dù hai bên bên nào thắng bại đều rất đáng tiếc. Ta sắp phải hành tẩu thiên hạ, sau 3 tháng tham gia đại hội du hiệp, ta rất chờ mong sẽ đánh một trận chân chính với ngươi." Nhị Lang Thiên Quân nói, "Đến lúc đó, ta nhất định đã là cường giả quân cấp thực lực đột nhiên tăng mạnh, có lẽ ngươi sẽ hối hận với quyết định hiện tại." Sở Vân khẽ mỉm cười, "Nhị Lang Thiên Quân ta sẽ không hối hận." Cáo tử, Nhị Lang Thiên Quân ôm quyền nhìn Sở Vân rồi xoay người, trong phút chốc hắn thu hồi toàn bộ yêu vật, phá vỡ hư không mà đi. Yêu vật không gian, quả thực còn lưu lại một con ác chủ bài. Trong mắt Sở Vân chợt lóe tinh quang, chỉ có điều không phải ta cũng vậy sao? Trận chiến đấu này là thế lực ngang nhau, đánh ngang tay. Cả hai cũng đều ý thức được nếu lại tiến thêm một bước chém giết, thật sự là quá vội. Hai bên đều có linh quang dư thừa, trí tuệ vô cùng cao minh, bởi vậy đều sáng suốt thu tay lại. Thu hồi chiến trận, Sở Vân một mình một người hiện ra trong hoàng cung đôn hoàng, mọi người đang nóng lòng chờ đợi. Thấy Sở Vân hiện thân Tiếu Tiểu Hiền lập tức liền kích động nhảy dựng lên, vỗ hai tay nói: "Ha ha, trưởng môn, ta biết ngài có thể thắng, ta vẫn chưa thắng, chính là đánh ngang tay, hơn nữa đã ước định sẽ phân thắng bại ở đại hội du hiệp." Sở Vân lắc đầu nói: "Thì ra là thế." Bạch toa toa gật đầu, "Đại hội du hiệp sẽ được tổ chức sau 3 tháng nữa." Sở Vân, "Huynh bị thương." Kim Bích Hàm thở hắt ra, Lông mày nhíu lại, nhìn vết máu tràn ra qua khóe miệng Sở Vân, "Không sao, chỉ là vết thương nhẹ." Sở Vân cười mỉm, giọng điệu thản nhiên. "Thương thế thật sự không nghiêm trọng, chẳng qua chiến đấu kịch liệt, tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần, đồng thời chỉ huy yêu vật, linh quang cũng rất suy yếu, cần tĩnh dưỡng một hai ngày." Nhìn thái độ Sở Vân như thế, vẻ mặt mọi người không giống nhau, nhưng trong lòng đều chấn động. Đối thủ là cường giả quân cấp, nhưng Sở Vân đã có thể đấu ngang hàng, tin tưởng không được bao lâu nữa, hắn sẽ tấn chức quân cấp. Đến lúc đó, hắn chính là cường giả quân cấp 17 tuổi. Khác với Nhị Lang Thiên Quân, hắn hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân, không có sự trợ giúp của huyết mạch, không có tiền đề thời kỳ tốc độ trưởng thành cực nhanh. Trong 4 năm qua hắn đã từng bước đạt tới thành quả như ngày nay. Đây là tốc độ trưởng thành nhanh tới mức nào. Trong lòng Bạch Toa toa rất tán thưởng hắn. Ánh mắt Tiểu Tiểu Hiền nhìn hắn đầy khâm phục. Ngay cả Phi Vũ Kiếm Quân cũng trầm mặc không nói gì, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Hiện tại còn cách Đại hội Du hiệp có 3 tháng. Trong thời gian đó, Sở Vân huynh hẳn có thể tấn chức tới quân cấp. Kim Bích Hàm hỏi, theo ta đoán, chắc khoảng nửa tháng nữa, ta có thể tấn chức lên quân cấp. Nhưng để đối phó với Nhị Lang Thiên Quân, chỉ một điểm ấy vẫn không đủ. Thực lực của hắn rất mạnh. Vừa nãy, trong cuộc chiến, cả hai chúng ta cũng chưa tung ra hết. Ta còn phải chuẩn bị rất nhiều." Sở Vân hít sâu một hơi đáp, "Trận chiến này chỉ có thể xem như tiến hành thăm dò đối phương. Ví dụ như chủng loại của Thiên Hồ và Thiên Cẩu, ví dụ như tinh đấu phiêu diêu hoa là một trong 10 danh hoa đứng đầu." lại ví dụ như đạo pháp thần thông có thể gia tốc, còn có pháp thiên tượng địa có thể sánh ngang với ngũ đức chân thân. Đồng thời, Nhị Lang Thiên Quân còn có kiến mục đang ở lại Nhị Lang Sơn, không mang đến. Hắn còn có một yêu vật không gian thần bí, hoàn toàn chưa bị bại lộ. Cái này cũng không tính làm gì, điều thực sự khiến Sở Vân cảm thấy phiền toái chính là yêu thực Ngọc Thanh Tâm Liên. Đây là yêu thực tâm hệ khó có thể ngăn cản. Thế nào cũng phải dùng yêu vật tâm hệ để đối kháng, mới có thể ngăn chặn được tâm liên, nhưng yêu vật tâm hệ giống như yêu vật thời không, vô cùng khó tìm, trong thời gian ngắn, cho dù là tìm kiếm được, cũng cần một thời gian dài bồi dưỡng mới có thể phát huy hết chiến lực. Sở Vân có ký ức của kiếp trước, hắn biết Ngọc Thanh tâm liên rất đáng sợ, linh khí của thiên hồ có năng lực rất lớn có thể cải tạo hai mắt sở vân thành thiên nhãn, linh khí của ngọc thanh tâm liên cũng có thể hình thành một loại mắt, gọi là trực giác chân đồng. Con mắt này ngưng tụ ở trên trán, giữa hai hàng lông mày, một khi mở ra, có thể phát ra hào quang ngọc lưu ly, làm cho suy nghĩ tâm tư của chủ nhân đạt mức độ hoạt động cực hạn, vì thế trí tuệ cũng trở nên cao hơn, làm cho chủ nhân nhìn thấu thế sự, đạt được trạng thái thông minh sắc sảo. Khi trí tuệ con người đạt tới cực hạn, có thể tương hợp với trời đất, theo quy tắc, thể nghiệm và quan sát vạn vật sinh linh trong trận đấu, hình thành một loại trực giác. Chủ nhân không cần lo lắng, chỉ cần dựa vào trực giác, có thể chiếm hết tiện nghi, nắm bắt toàn bộ thời cơ chiến đấu. Sau này, Nhị Lang Thiên Quân trở thành cường giả vương cấp, sẽ được xưng là Trực Giác Vương. Tuy rằng hiện giờ Trực giác chân đồng của hắn còn chưa ngưng tụ thành, nhưng dựa theo trí nhớ kiếp trước, 1 tháng sau khi hắn hành tẩu thiên hạ, liền đại công cáo thành, hình thành trực giác chân đồng. 3 tháng sau, trên đại hội du hiệp, hắn nhất định đã có thể vận dụng trực giác chân đồng một cách thành thạo. Linh khí của yêu vật tuyệt phẩm truyền tới chủ nhân có hiệu quả cải tạo thể chất ngự yêu sư, đều là mỗi người mỗi vẻ, về phần hiệu quả tốt xấu thì không tiện bình luận. Ví dụ như nói ly sơn long nhạn hoa chi, linh khí truyền lại chủ nhân hình thành vạn thế long vương giản. Đối với nữ ngư yêu sư mà nói, chính là không dùng được. Lại ví dụ như linh khí của thiên hồ hình thành thiên nhãn, có thể giúp ngư yêu sư quan sát thiên tượng, biết trước thời tiết, quan sát chiến trận, tìm kiếm sơ hở. Thỉnh thoảng có thể quan sát đến quy tắc đại đạo thiên địa tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chẳng qua loại xác suất này rất thấp, còn có linh khí của nguyệt thỏ, có thể khiến cảm giác thời gian của chủ nhân đạt tới cực hạn, linh khí của thông linh xà, có thể khiến linh quang của chủ nhân càng thêm hoạt bát, đồng thời trong nháy mắt tiến vào trạng thái suy nghĩ, so sánh tính toán rõ ràng có thể nói, ngọc trực giác chân đồng của thanh tâm liên thật sự càng thêm thực dụng, thiên nhãn cũng phải kém hơn một chút về điểm này, Sở Vân không thừa nhận cũng không được. Nhị Lang Thiên Quân có được chức giác chân đồng mới chính thức khiến mị lực trên người hắn nở rộ ra, thực lực cũng tăng vọt gấp mấy lần. 3 tháng sau, tái chiến Nhị Lang Thiên Quân ở đại hội du hiệp đây chính là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng, việc cấp bách hay là chữa trị tùy tuyết đao chứ? Sau khi tĩnh dưỡng ở Vương Thành Đôn Hoàng 2 ngày, thương thế của Sở Vân khỏi hẳn, Chủ yếu dùng tinh lực vào việc làm thế nào để chữa trị túy tuyết đao. Túy tuyết đao bị hao tổn rất nghiêm trọng, muốn phục hồi lại như cũ, chúng ta không làm được. Phi dương tiên tử và các tiên phi đều tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Trên thực tế, từ khi túy tuyết đao bị ám ảnh phá hủy, các nàng từng thử chữa trị nó nhiều lần, nhưng không thành công. Trong việc này sở vân lại không thể trợ giúp được gì, đành phải thông qua bảo thạch mật môn kéo Du Nha đại sư đến, từ mấy tháng trước, bảo thạch mật môn núi Liên Thư gia đảo và Đôn Hoàng Vương thành đã bắt đầu được hình thành. Hiện giờ vừa lúc phát huy công dụng. Sau khi Du Nha đại sư đến, nhìn thấy chôi đao và nửa thân đao tú tuyết đao còn sót lại, không khỏi nhíu mày. Tổn hại nghiêm trọng như vậy cũng thôi đi. Mấu chốt là trong thân đao tiếp tục bị ăn mòn. Yêu thù ám ảnh thật sự quá đáng sợ. Không ngờ đạo pháp công kích vẫn còn hoạt động tới hiện tại, mỗi thời mỗi khắc đều có nguyên khí hắc ám rót vào, ăn mòn thân tùy tuyết đao, muốn chữa trị trở lại trạng thái cũ thì hoàn toàn không có khả năng. Du Nha đại sư nói khiến Sở Vân thất vọng vô cùng. Hắn dùng tùy tuyết đao là thuận tay nhất, hiện tại đột nhiên thay đổi binh khí sẽ khiến chiến lực của hắn bị suy giảm mạnh. Đồng thời Tuy Tuyết đao có ý nghĩa rất lớn, đối với Sở Vân mà nói, nó quan trọng gần bằng thiên hồ. Thật sự không có cách nào sao? Sở Vân cũng không cam lòng, một người kế ngắn, hai người kế dài. Trong Đôn Hoàng quốc chúng ta còn có một vị đại sư luyện binh, không ngại hãy mời nàng lại, cùng nhau nghiên cứu tường tận." Kim Bích Hàm đề nghị nói, "Đại sư luyện binh này không phải ai khác?" chính là viện chủ Mạn Sa thư viện của Đôn Hoàng quốc. Chẳng qua viện chủ Mạn Sa hàng năm trấn thủ thư viện, rất ít khi xuất viện, nàng vẫn bảo trì nguyên tắc trung lập. Hiện giờ Đôn Hoàng quốc còn cách thống nhất Thái Bình chân chính một khoảng ngắn, lúc này cho dù ta lấy danh nghĩa là vương thất, cũng không mời được nàng. Kim Bích Hàm lại chợt nhíu mày, không phải lo chuyện này, ta đã có biện pháp. Sở Vân ha ha cười rút ra một bức thư giới thiệu, trước khi đi, hắn từng tới thăm hỏi Phong Bá Nhạc và có được lá thư giới thiệu này. Sau khi tới Đôn Hoàng quốc, trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn chưa sử dụng đến. Phong Bá Nhạc và viện chủ Mạn Sa là bạn tri kỷ. Sở Vân cầm thư giới thiệu trong tay, tự mình mời viện chủ Mạn Sa không có hai lời, lúc này khởi hành, theo Sở Vân đi tới Vương thành Đôn Hoàng. Nàng đã lớn tuổi, mái tóc như trắng tuyết, chống gậy, khuôn mặt ôn hòa, hai mắt yên lặng, hiện ra vẻ hiền từ. Sau khi nhìn thấy túi tuyết đao, nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng, đây là dấu vết của Chân Tinh Tiên Thiên Ám Hành. Chân Tinh Tiên Thiên Ám Hành, mọi người kinh ngạc. Các ngươi không biết cũng không có gì là Chân Tinh Tiên Thiên, cho dù là thời đại thượng cổ của Tam Hoàng Tứ Đế, cũng vô cùng hiếm có. Hiện giờ, những ghi chép về nó cũng không còn bao nhiêu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, Luyện lại tú tuyết đao nói tới đây, viện chủ mạn sa bỗng nhiên chuyển đề tài. Các ngươi đều biết, phàm là yêu vật được phân lần lượt thành năm giai đoạn lớn, ấu yêu, tiểu yêu, đại yêu, linh yêu, kiếp yêu. Thật ra trên kiếp yêu còn có một cảnh giới Cảnh giới này có quan hệ tới chân tinh tiên thiên. Suy cho cùng, viện chủ Mạn Sa lớn hơn Du Nha đại sư và đám người phi dương tiên tử đến mấy trăm tuổi. Nàng trải nghiệm phong phú, tầm mắt rộng lớn, từ trên thân túy tuyết đào đã nhìn ra sự khác thường, càng nói càng khiến mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Trên kiếp yêu còn có một tầng cảnh giới. Vậy rốt cuộc nó là gì? Yêu vật tiên thiên, viện chủ Mạn Sa đã cái gọi là tiên thiên chính là thiên địa sinh ra, còn nhiều năm hơn cả thế giới tinh châu này, vượt lên phía trên đại đạo thiên địa tinh châu. Trong tinh châu sinh ra vạn vật, đều là vật sinh sau, bởi vậy đã bị đại đạo trì ước. Ví dụ điển hình nhất chính là yêu kiếp. Yêu vật có tu vi càng cao, yêu kiếp càng nặng, nhưng một khi tấn chức lên yêu vật tiên thiên, sẽ có thể vượt lên trên thiên địa cuối cùng sẽ không chịu sự trì ước đại đạo, không còn có yêu kiếp. Nói tới đây, viện chủ Mạn Sa chỉ ngón tay vào tàn đao Tú Tuyết, nói: "Các ngươi nhìn kỹ thân đao này, hắc khí lượn lờ từng đợt từng đợt không rõ ràng. Đây là nguyên khí của ám hệ đang không ngừng xâm nhập vào thân đao, ăn mòn chiến đao." Dựa theo đạo lý mà nói, đây là chuyện không có khả năng, đây nhất định là do yêu thú Tiên Thiên ra tay vượt lên trên thiên địa, hiệu quả công kích vượt qua đạo và lý của thế giới này, cho nên đến nay vẫn có lưu lại. Thì ra là thế, mọi người chợt hiểu ra, không ngờ ám ảnh ảnh là một đầu yêu thú tiên thiên, may mà lúc đó thoát được. Sở Vân liễu lưỡi, hồi tưởng lại, càng cảm thấy mình quá may mắn, yêu vật tiên thiên không chịu chế ước của thiên địa, chí lực không nói đạo lý, chúng không giống như kiếp yêu hậu thiên, Bị yêu kiếp chế ước. Trong thiên địa có thể tự do ra tay. Tự ý ngao du. Thứ lão thân bất lực. Tuy tuyết đao này là do yêu thú tiên thiên ra tay phá hủy. Muốn chữa trị nó. Phải phải tiêu trừ cổ tiên thiên chi khí này. Đáng tiếc thiên địa đại đạo. Đều không có cách nào nắm được nó. Chúng ta cũng chỉ là phàm nhân. Đành bất lực. Viện chủ mạn xa thở dài một tiếng thật sâu. Trả túy tuyết đao lại cho sở vân. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào tiêu trừ Tiên Thiên chi khí này sao? Sở Vân thực sự không cam tâm, đôi mắt đầy trông mong nhìn phía viện chủ Mạn Sa. Viện chủ Mạn Sa chậm rãi lắc đầu, nói: "Chỉ khi Tú Tuyết đao hoàn toàn bị hao mòn hầu như không còn nữa, Tiên Thiên chi khí này không có chỗ trú ẩn, mới có thể tan biến trong thiên địa." Sở Vân tiểu hự, "Tốt nhất ngươi vứt bỏ Tú Tuyết đao đi." Tuyệt đối không nên giữ trong tiên nang. Một khi túy tuyết đau hoàn toàn hao mòn, tiên thiên chi khí này tản ra tiên nang thì không ổn. Đến khi đó ngược lại sẽ tiếp tục gây hóa cho tiên nang của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có yêu vật ám hệ, sau khi ý chí của tiên thiên chi khí hoàn toàn tan biến, trái lại sẽ bổ sung rất lớn cho yêu vật hệ ám, có thể tăng phẩm chất của yêu vật. Tiên thiên chi khí có thể tăng lên phẩm chất của yêu vật. Nghe đến đó, lúc này có người sợ hãi than giá tiếng. Đây là đương nhiên, Tiên Thiên không chỉ có cảnh giới tối cao, còn có tư chất tuyệt đỉnh. Tiên Thiên chi khí từng là mẫu khí của thế giới này. Theo sách cổ ghi lại, một khi yêu vật trở thành Tiên Thiên, sẽ trở lại nguyên trạng, toàn bộ đạo pháp hóa thành bản năng. Tất cả đạo pháp trên thế gian cũng không quá bản năng của Tiên Thiên, chậm rãi diễn sinh ra mà thôi. Viện chủ mạn xa chậm giải giải thích nói. Nghe nàng giải thích như vậy, dù nhà đại sư lại có linh cảm, bỗng nhiên vỗ đùi, kêu lên. Ta nghĩ ra biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Mọi người vội hỏi. Thật ra không cần hóa giải tiên thiên chi khí. Như viện chủ mới nói, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng khí tức này. Chế luyện tùy tuyết đau một lần nữa. Dù nhà đại sư nói như vậy, Điều đó là không thể." Viện chủ Mạn Sa lại phụ quyết nói, "Ý tưởng rất tốt, nhưng biện pháp này nhằm vào Tiên Thiên chi khí vô chủ. Hiện giờ Tiên Thiên chi khí này vốn là của yêu thú Ám Ảnh, có ý chí của yêu thú Ám Ảnh, không hoàn toàn hao mòn tùy tuyết đao, ý chí này sẽ không tan biến, bởi vì Tiên Thiên chi khí có chủ, cũng không thể lợi dụng. Nếu ý chí này cường thịnh hơn một chút, Mặc dù Túy Tuyết đao hao mòn hầu như không còn, nó vẫn có trụ khí, còn có thể nguy hại tới các vật xung quanh. Bởi vậy lão thân cũng đề nghị không đặt Túy Tuyết đao ở trong tiên nang, như vậy xem ra chỉ đành phải bỏ Túy Tuyết đao này. Sở Vân ngửa mặt lên trời thở dài, giọng điệu tiêu điều, nhìn Túy Tuyết đao trong tay, hắn tràn ngập thương cảm. Ôi, trừ phi có tiên thiên chi khí khắc chế tiên thiên chi khí, Nhưng loại khí tức này cũng đã biến mất ở thời thượng cổ, hiện giờ Tinh Châu làm sao sẽ có được? Viện chủ Mạn Sa cũng lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. "Chờ một chút." Ánh mắt Sở Vân đột nhiên sáng ngời. "Ta không có tiên thiên chi khí, chân tinh tiên thiên được không?" "Cái này đương nhiên là có thể. Tiên thiên chi khí, sau khi ngưng tụ thành thực chất, chính là chân tinh tiên thiên." "Ừ." "Chẳng lẽ trong tay Sở Vân tiểu hữu" vẫn còn chân tinh tiên thiên. Viện chủ Mạn Sa nói đến một nửa, lúc này mới phản. Ngánh lại, vô cùng kinh sợ nhìn về phía Sở Vân. Ta cũng không thành thạo đối với việc luyện binh, nhưng ta đã có một yêu vật tiên thiên, thỉnh các đại sư nghiên cứu tường tận. Sở Vân ha ha cười, lấy ra một phần ngọc giản. Ngọc giản này không phải gì khác, chính là Kim Sa Kỳ thư trong Kim Sa cung ở Dạ Đế thành. Kim Sa Kỳ thư là do Kim Sa cung chủ e ngại hóa đạo chi pháp làm nguy hại nhân gian, lưu lại phương pháp chế ước. Trong đó có phong ấn một phần chân tinh tiên thiên kim hành, một phần chân tinh tiên thiên sa hành. Theo kế hoạch của hắn, chính là muốn dựa vào mẫu khí tiên thiên chi vật, tìm nguồn gốc các loại đạo pháp cuối cùng hình thành đạo pháp cao nhất sánh ngang với hóa đạo, nhưng hiện giờ đã có Sở Vân đầy đủ hóa đạo, sao phải tìm kiếm Chân Tinh Tiên Thiên để bổ sung cho Kim Sa Kỳ thư này nữa. Thật sự có Chân Tinh Tiên Thiên. Sở Vân tiểu hữu, ngươi thật sự là may mắn. Sau khi xem xét, viện chủ Mạn Sa cũng không ngừng biến sắc, vô cùng khiếp sợ nhìn ngọc giản này. Không thể tưởng được, lão thân sinh thời thật sự có thể thấy chân tinh tiên thiên còn tồn tại. Nàng phát ra lời cảm than tự đáy lòng, "Tiểu Hựu, có hai phần chân tinh tiên thiên này, ngươi hoàn toàn có thể hao mòn tiên thiên chi khí ám hệ này, đúc lại tú tuyết đao. Lão thân mãnh liệt đề nghị ngươi dùng chân tinh tiên thiên kim hệ rèn lại tú tuyết đao. Về phần chân tinh tiên thiên sa hệ, cũng không phải là chân tinh hệ thổ." có thể giúp yêu vật sa hệ tinh khiết, tấn chức làm yêu vật tiên thiên, từ nay về sau không bị trói buộc bởi yêu kiếp nữa. Chẳng qua cứ như vậy, kỳ thư này xem như mất tác dụng. Năm đó người chế luyện nó thực sự không đơn giản, có thể lấy ra chân tinh, cũng có thể thu lại, tiếp tục phong ấn vào tiên thiên chân kinh. Loại thủ pháp chế luyện này đáng để ta nghiên cứu. Tu nha đại sư tiếp nhận Kim Sa Kỳ thư, nhìn hồi lâu, cũng không nhịn được gật đầu nói: "Nói như vậy, còn phải phiền hai vị ra tay, giúp tiểu tử chế luyện lại tuy tuyết đao. Ta xin các người." Vẻ mặt Sở Vân đầy khẩn khoản. "Lão thân cầu còn không được. Chế luyện yêu binh tiên thiên, tin tưởng mỗi một luyện binh sư đều vô cùng ước mơ." Lúc này, viện chủ Mạn Sa liền đáp ứng: "Về phương diện tu nha đại sư, càng không có lý do cự tuyệt, còn có chúng ta, còn chúng ta nữa. Giọng nói của đám người phi dương tiên tử không ngừng vang lên trong lòng Sở Vân. Đương nhiên, Sở Vân muốn các tiên phi ra tay, nhưng lo lắng đến thân phận của các nàng, đành phải cự tuyệt. Đồ sao, đây chính là hai đại sư luyện binh, ở trước mặt bọn họ, các tiên phi sẽ có khả năng bị nhìn ra dấu vết. Tuy rằng chúng ta không thể ra tay luyện binh, nhưng có thể quan sát, cũng có thể đưa ra ý kiến tại hiện trường. Đám người Phi Dương tiên tử cũng có người đưa ra chủ ý này. Không có biện pháp, Sở Vân đành phải kiên trì, gần đây tiểu tử cũng chút tâm đắc với việc luyện binh, cũng muốn tham dự luyện binh, chẳng biết có được không. Du Nha đại sư nhíu mày, "À, thiếu chủ cũng cảm thấy hứng thú với luyện binh sao?" Chân tinh tiên thiên là chế luyện vật liệu tuyệt thế vô song, thiếu chủ có thể thảo luận, nhưng muốn tham dự chế luyện vẫn là miễn đi. Ta chỉ muốn thảo luận với hai vị đại sư." Sở Vân vội vàng nói, về việc chế luyện lại tùy tuyết đao như thế nào, Sở Vân và Du Nha đại sư, viện chủ Mạn Sa đã thảo luận suốt 3 ngày. Sở Vân không thể tránh khỏi việc trở thành đối tượng khiến Du Nha vô cùng khiếp sợ, viện chủ Mạn Sa hết sức thưởng thức Phi Dương Tiên Tử vốn chính là đại sư luyện binh, tương đương với Du Nha, viện chủ Mạn Sa. Hơn nữ ngoại trừ nàng ra, còn có mấy vị tiên phi khác, đều tiếp cận cảnh giới đại sư. Sở Vân chỉ thuật lại lời các nàng nói, nhưng người khác lại không biết. Tiên tử của thiếu đạo chủ thật sự khó có thể tưởng tượng. Trừ việc thiếu kinh nghiệm luyện binh, thiếu chủ đã là một vị đại sư luyện binh. Du Nha tán thưởng nói, Sở Vân không thể dùng từ thiên tài để định nghĩa cho ngươi được nữa, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ta sẽ không thể tin được, thế gian lại xuất hiện kỳ tài như ngươi vậy. Lão gia Hòa Phong bá nhạc thu ngươi làm đệ tử, là hắn có phúc. Viện chủ Mạn Sa lại càng xem trọng Sở Vân.